thuyết hồ công tử hồi mười gian thần vò cung trung thu bí kíp ma đắng bạch cốt tống đào vong nhắc lại dưới máy thiên kỳ gờ núi thiên tai hai ngày sau đã đến hồ phiêu dương chàng không dám bận vò phục vì sợ lộ đối bàn tay nên khoác bộ áo thứ sinh màu trắng chiếc nón mái gòm vàng sụp xuống tận trán Che phút gương mặt má quái Chàng không thể để Tuyết hồ ở lại tổng đàn má giáo Vì người thân của chàng Sẽ dùng lính thú Làm phương tiện truy lùng Do vậy chàng đành phải mang theo Và giấu nó chống bọc hành lý Thuyền kỳ dừng chân nơi quảng ven hồ Nhìn dòng nước trong xanh Nhớ đến những kỷ niệm nồng thẳm ngày nào Với lạc thách âu cơ Tư không bạch lan Hai người đã ân ái với nhau Ngã dưới làn nước hồ mát lạnh. Trong thối đệ lại, chàng đã hứa rằng, sau khi diệt xong bọn ma răng và mê âm, sẽ trở lại với người thân. Dù phải sống trong bóng tối cũng cam tâm, nhưng thực ra cảm giác từng vâm lạnh khuất trong tâm thức chàng. Thuyền kỳ nhìn bàn tay đang nâng chén rượu, xúc thần suy nghĩ. Bỗng vui mừng vì một ý niệm lẻ lên. Chàng tính thông y lý, biết da thịt mình bị khí âm hàn làm mất đi, sắc tố, nó mới có hiện tượng này. Lúc nãy nhìn lập men trên trái rùi, chợt nhớ ra rằng, chàng có thể dùng dược vật, ngụy trang. Ăn uống xong, Thuyến Kỳ tìm đến một dược phòng, bạo đại phú, bán một số dược gì, tất cả đều tán nhìn. Sau đó, chàng trở lại bờ hồ vẩn vẻ Năm nào đã gặp cờ bách lan Thả cho thiệu hồ bới lội Bắt cá Còn chàng phá thuốc thoa điều Lên mặt, cổ, cánh tay Hai khắc sau Chàng đã trở thành một lão nhân Da nâu sầm như người miền biển thuyền kỳ xói mặt xuống nước Hài lòng mỉm cười Loại dược vật này Chính là phương thuốc Để trị bệnh nấm trên da Nó bám chắc trong thời gian rất lâu Dù có dùng thuốc rửa Cùng không ra Thuyên kỳ tin rằng Trên đời này chẳng có ai có thể nhận ra được Đuết hồ công tự nữa Vì chàng cũng đã nhượm đen bộ lông Của tiểu hồ Xong suối chàng vượt trường gián Sang địa phận quý châu Với hai cái thần quánh trong bọc Chàng tin rằng Đủ sức phá quỷ thạch môn Của mấy ám thần cung Để vào sát hài phú thế họ đính Để tránh làm kính động bá tánh bởi kính công của mình Chàng ghé vào trấn mạ Yên Sơn mua một con tuấn mạ Mua xong thấy trời đã gần trưa Chàng tìm phạm điểm dùng cơm Trấn này có tên như vậy vì nằm ngay dưới trấn ngọn mạ Yên Sơn cao ba trăm trường Tiểu nhị thấy tóc chàng bạc trắng cung kính nói Chẳng ai lão trượng dùng các món ăn nào xin cho tiểu nhân biết Gian cười mát bảo: "Có món nào ngon cứ dọn ra, đừng quên vò tiểu hứng năm cân loại lâu năm nha." Tiểu hồ theo thói quen nằm vắt vẻo trên vai, đám khách giang hồ chống ngoảnh nhìn càng xì sầm. "Cái lão này thì da đen đúa, xấu xí, sao lại có con cáo đen trên vai?" Phải chăng buốn lại bắt trước tiết hồ công tử? Phạn Điếm nằm cạnh đường quán đạo nên rất đông khách. Đến chính ngọ đã có đến hơn trăm hào kiệt vào dùng cơm và chẩm nắng. Thuyền Kỳ uống dung ăn uống, dội mắt nhìn những đám mây trên đỉnh núi cách đó hai dặm. Từng đoàn người lũ lượt đi ngang qua cửa quán. Họ biết Phạn Điếm đã đóng người đến không ghé lại. Trong đám ấy có cả tăng lự thiếu lâm và cao thủ các phái bạch đạo thuyên kỳ lễ lầm lạc nên hỏi tiểu nhị anh tiểu nhị nha dùng mã yên sơn này có tín hiệu gì mà hào kiệt giang hồ tề tụ đông đảo như vậy gã đạo mắt nhìn quanh hà giọng đáp già bẩm lão trưởng tiểu nhân nghe nói sơn chủ mã yên sơn là bạch cốt chân nhân sau hai năm đào bới tìm kiếm đường vào thần võ cung mà không thành công nên mới loan tin khắp giang hồ mời hào kiệt thiên hạ cùng tham gia ai có phúc phận thì được hưởng nói xong gà ngút lui ngay thuyền kỳ không biết thần võ cung có bảo vật gì quý giá để mọi người hân hái đến đây nhưng chẳng biết hỏi ai bỗng thấy bỗng dám quen thuộc của bạch nhật thành thấu trình cốc đương chủ thiên nhãn đường của huấn đệ hội Gian mừng gỡ vẫy tay gọi hắn vào. Thì ra họ trình muốn vào dùng bữa, nhưng ra các bàn đều đầy cả nên ngần ngại định bỏ đi. Không ngờ có lão già tóc bạc cội vào, áo bận ngợp đến vòng tái hội. Chẳng hay tiền bối có điều chi dạy bảo. Chàng ngím ngĩ đáp, lão phu một mình cũng buồn, mời các hạ cùng ngồi cho vui. Hằng Thấu là người cơ chính, thâm trầm, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn vững tâm cơ, gà an tọa, chăm chú quan sát vị lão trưởng vòng tay nổi. Tại hạ đã trình cấp dám hội quý thánh đại danh của lão trưởng. Thuấn kỳ muốn chiếu rèo rạc, lạnh lùng bảo: "Lão phu là tây vực lão nhân mới vào trung nguyên lần đầu." Tiểu nhị dọn thêm cơm rượu, trình cốc tạ lỗi, rồi cẩm cúi ăn. cảm thấy đã no, hắn gót rượu mời. thuyết kỳ uống cạn, đặt chén xuống bàn hỏi: Trịnh lão đề, thần võ cung có chứa cái gì trong đó mà lại quyến rũ được anh hùng tứ xứ? Thần thâu vân vê chùm gấu cằm, thứ thất vàng quế, tỏ vẻ đắc ý. Lão trình ở tận ngoan ngoại. Làm sao mà biết được cơ sự này Nguyên là cách đây hơn trăm năm Võ Lâm Trung Thổ Xuất hiện một bậc kỳ hiệp bản lãnh siêu phàm quán thế Có danh là Võ Đế Lục Cúc Ngôn Họ lột kim thông kiếm trưởng Chỉ khinh công Suốt bốn mươi năm chưa hề Biết bại là gì Nhưng đột nhiên Ông ta lại mất tích Và trên giang hồ truyền tụng Một tin tức là ông đã tạo qua trong thần võ cung hai mươi năm trước bạch cốt chân nhân tình cờ phát hiện trên núi mã yên sơn này có một tảng đá bằng phẳng nằm dưới lòng suối đây là bán phần của tấm bia dựa vào những nét khắc trơ nãy chân nhân đoán chắc đó là ba chữ thần võ cung chính vì vậy lão đã phong tỏa mã yên sơn âm thầm độ biết bao nhiêu sức lực cùng mấy trăm đệ tử khai quật tìm kiếm nhưng không hiểu vì sao hơn tháng trước lão chính thức nhờ cái ban loan bao rộng rãi tin này làm chấn động giang hồ bọn tà ma thì muốn học võ công để xưng bá các phái bạch đạo cũng không thể ngồi yên Thuyên kỳ tứ lự giấy lác thở dài nói lão phù chỉ sợ đây là chiếc bẫy khổng lồ giống như dụ thảm sát ở chân gặng Thiên Sơn 15 năm trước. Trình Cốc đảo trong mắt khen, lão trưởng quả là bậc cao nhân chúi tệ phi phàm chẳng khác nào là hội chủ của bọn Tài hạ tuyết hồ công tử thẩm Thuyên Kỳ. Thuyên Kỳ sờ hàng gấu mép, bạc trắng lạnh lùng bạo. Lão Phu nghe đồn họ thẩm có một con tuyết hồ cực kỳ thông linh, Lòng cũng gặp gỡ Để xem có hơn được quả nhãn hắc hồ Của lão phu hay không Thần thấu cười mũi Ít nhất Thuổi tiếc hồ của hộ chủ Cũng đẹp hơn con cáo đen Của tiền bối rất nhiều Lão nhân không hề giận Nói quá chuyện khác Thế bây giờ Bạch cốt chân nhân Khai sơn cho mọi người vào Dạ Đầu giờ thân chiều nay, Nếu lão trưởng có nhà hứng Muốn tham dự, Tại hạ xin tình nguyện làm kẻ tuy tùng. tin tức về việc thuyến kỳ gọi bỏ tổng đàn má giáo, Vẫn chui đến tay của trình cốc Nên lão đính ninh hội chủ, Còn ở núi thiên thai dưỡng thương. Lần này, Thần thấu đơn thân độc mạ, Vào mạ yên sân, Không khỏi cảm thấy cố thế, Họ trình nhận ra tay vực lão nhân, đã bạc tài ký, nếu muốn mượn sức người này, nếu may mắn đắc thụ, lão sẽ dùng tuyệt nghệ thần thâu trộm bạo vật về dấn cho hội chủ để chàng trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, dương danh quân đại hội. Thuyên Kỳ nhìn thân sắc lão, đoán ngay được tâm lý thuộc hạ, lặng lẽ đáp: "Nếu mà được các hạ trợ thủ, lão phu cũng thử hạn giận một phen." Đã đến đầu giờ mùi, anh hùng thiên hạ lục tục gời quán vào Mạ Yên Sơn. Thuyên Kỳ và Bạch Nhật Thần thâu cùng đi theo họ. Trong cánh rừng thưa dưới chân núi, hơn ngàn cáo thủ đã tập trung theo từng nhóm. Dù không nhiều nhưng đều là tinh hoa của các phái võ lâm. Tuyệt học của võ đế quan hệ rất lớn đến dẫn mệnh giang hồ hơn cả nồi đáng nghỉa lông năm nào. Dù ai cũng dám dạ nghi ngờ bạch cốt chân nhân Nhưng lại không thể đứng ngoài cuộc tầm bạo Nhất là các phái bạch đạo Phái thiếu lâm Phái cự đến hai vị cao tăng Là không văn đạt ma đường Và không diêm la hãng đường Sau lưng họ là hai trăm tăng nhân Đệ tự đời thứ hai Võ đáng cũng vậy Ngoài trưởng môn là nhàn văn đạo trưởng Còn có ba vị sư đệ của ông và 60 đạo sĩ vò công cao cường. Các phái Nga Mi, hoa Sơn, Côn Lung cũng có mặt nhưng nhân số ít hơn. Quái cái, Bạch Trí Thường đang làm khách của thiếu Lâm Tự nên cũng tháp tùng theo nhị vị đại sư. Còn về phía má đạo, sự hiện diện của phu thế cung chủ Mế âm thần cung và bá lão đế quân đã là áp lực nặng nề cho chính phái. thuyền kỳ thầm nghị cam hiếu bắt cốt chân nhân sẽ đối phó với thần cung bằng cách nào? Chắc chắn khi mở cửa bạ Yên Sơn, lão ma phải tính đến sự tham dự của lực lượng này. Đó là chưa kể đến đại sát tinh ma đăng thần quân. Lão bề chỉ vào bụng nhưng không trúng yếu huyệt, có lẽ là đã bình phục. Chàng đưa mắt quan sát địa hình xung quanh, thấy né tà thắt thoảng bóng một sơn cang cách chừng bá trùn trưởng có lẽ đó là nơi cư trú của bạch cốt chân nhân chàng lính cảm tái hòa lần này sẽ rất lớn cố tìm cách cứu vãn đại cuộc thấy chung quanh không có ai chàng kề tái thần thấu nói trên đường chủ ta chính là thỉnh thương kỳ đây lão nghe giọng quen thuộc mừng gỡ định bái kiến chàng khoát tái bảo bất tất phải đa lễ ta chỉ muốn biết ngoài ngươi ra còn bao nhiêu anh em nữa có mặt tại đây. cung bẩm hội chủ, huynh đệ hội vắng mặt người, tư lượng sức nên không chính thức tham dự, chỉ phái thuộc hạ và mười anh em nữa đến thăm dò. tốt lắm, người cầm số bạc này trở lại thị trấn tìm múa quả dục và đồ dẫn quả, tìm cách bố trí quanh sân trang của bạch cốt chân nhân. Khi nghe tiếng hú của ta thì lập tức thống quả. Càng tạo được nhiều khói thì càng hay. Thần thấu lạnh mẩm đi ngay, đầu giờ thân, bạch cốt chân nhân cùng 10 tên đệ tử xuất hiện. Lão đã quát thốc tụng, gấu tóc bạc cắn như tơ, mặt muội phu nghi, trong gốc là tiên phong đạo cốt. Chân nhân tươi cười vâng tái chào mọi người. Kính cáo chư vị anh hùng, lão phu tổng hai mươi năm công sức và mấy dạng lượng vàng mà không tìm được thần võ cung nay tuổi cao sức yếu biết mình vô duyên với kỳ bảo nên không dám cãi mệnh trời mời anh hùng thiên hạ tham gia tìm kiếm mai ra trong hàng ngàn hào kiệt ở đây có kẻ hữu duyên vào được cấm cung để tuyệt học võ đế khỏi bị thất truyền lão phu chỉ có một điều kiện là nhiêu, vậy nào may mắn thì chỉ lấy được bí kíp võ công còn vàng bạc châu báu xin để lại để lão phu dưỡng già. Chư vị nghĩ sao? Mọi người thấy lão tướng Mạc Phúc hậu lại có đề nghị rất là hợp lý, nên nhất tề tán thành. Trưởng môn phái Hoa Sơn là Tạ Chí Trương, đại diện đắc Ông chân nhân là người nhân hậu, thông tình đạt lý, khắc hằn lời đồn đãi, lão phu xin thai mặt đồng đạo võ lâm cảm tạ. Bạch cốt chân nhân nghiêm giọng bảo: "Lão phu cũng xin cảnh cao với chư vị rằng, những đường hầm chằng chịt trong lòng núi Mã Yên Sơn có một loại nấm cực độc, tỏa hương suốt đêm, chỉ từ cuối giờ mao đến đầu giờ thân." Là có thể vào được Đó cũng là lý do Khiến Lão Phu phải thất bại Cung chủ thần cung Đính Thánh Bình cười nhạt nói Nếu chỉ có mấy canh giờ Thì làm sao mà tìm được bí cung Trần nhân cam mưu gì chăng? Uông tâm miệng cười đáp Nếu cung chủ không tin Có thể vào thử xem sao Giờ là lúc Năm tỏa độc hương rồi Đính Thánh Bình Quái lại hội U Linh Đế Quân Bạn tỏ Nghe nó thuộc hạ U Linh cùng Luyện cương thi ma công Nên không một sợ độc Hộ Pháp hãy bảo một tên vào thử xem Mạch Thương gật đầu Gọi một tên đệ tử Hồ Đại Người chuẩn bị vào hàng Bạch Cốt chân nhân ung dung Quay người đi trước dẫn đường Hết hoành ngừng cây Là đến chân núi mà Yên Sơn Một động khẩu cao hứng hái trường và rồng cũng chừng ấy hiện ga trước mặt quần hào hồ đại vượt qua bải cò rồng ướp mười trường đi vào hang nửa khắc sau hắn lão đạo cài ga ngã vật xuống trước mặt mọi người chết tót máu đen từ thất khiếu chảy ra da mặt sám sịt quần hùng chấn động run mình bạch cốt chân nhân tỏ vẻ thương cảm chỉ vì Công chủ không tin lời lão phu nên mới chết oan một mạng người. Xin mời chư vị lui gót về trăng dùng cơm chiều và chuẩn bị đèn đuốc giờ thần sáng mai trở lại là vừa. Mọi người lục đục rời khỏi khu rừng nhưng có một người không chịu đi mà lại ẩn thân trên tàn cây rậm rạp, người ấy chính là Thẩm Thiên Kỳ, chàng tự tin Vào sức kháng độc của mình Quyết vào há Tìm cho được thần vò cung Để phá vỡ mưu đồ của bạch cốt chân nhân Dù dung mạo lão Rất là phúc hậu Nhưng linh cảm của chàng Là nhận thấy sát khí trùng trùng Tỏ ra từ con người của lão Giống như mùi sắt thép Của một chiếc bẫy sói. Biết chắc Không còn ai quanh đây Chàng túng mình xuống đất lướt nhanh vào hang nhờ ánh tà dưới héo hắt chàng thấy gãy gác hai bên đường là những hàng nấm độc xám xịt như màu đá hương thơm bát ngát tiểu hồ ngóc đầu gít lên báo động đi sâu thêm mấy trượng lăn lấp đó đây là những bộ xương người trắng hiểu có lẽ họ là tớ đệ tử đầu tiên của bạch cốt chân nhân tiến vào hang khi lở ma chưa nắm được thời khắc tỏ hương của nấm độc thuyên kỳ góm lấy vài cái đúc rồi tiến vào trong sau hai mươi trượng tính từ cửa hang chàng đến một thạch đồng rộng rãi trần cao đến sáu bảy trượng vách chung quanh có đến mấy chục khung cửa đá hẹp chàng xem xét cẩn thận dấu vết gáy vào của bọn môn đồ bạch cốt chàng đốt cả sáu bỏ đúc lên chăm chú quan sát trần hang trên vách và nóc toàn là nấm độc bọc chi chít Dưới ánh đút bập bùng Chúng tọa màu xanh nhạt thuyền kỳ nhìn đến bức vách trước mặt sững sờ Nhận ra trên cao bốn trượng Có một vòng tròn to bằng bánh xe ngựa Không có ánh thanh quan của nắm Nếu vào đấy ban ngày Tuyệt đối không hề nhận ra Vì màu nắm Hoàn toàn thiệp vào màu vách núi Chàng ngẩn người suy nghĩ Cuối cùng kết luận Rằng vòng tròn kia Chính là một cánh cửa đá Nên nắm không thể mọc được, còn những nơi khác dù sao cũng có lẫn đất cát. Thuyền kỳ tắt hai ngọn đuốc, vắt vào thác lừng, dùng bích hộ công trường lên vách, đến nơi càng vận nỗ lực đẩy thử cánh cửa kiêu căng két coi mở rộng. Trang thần trọng chui vào được hơn trường, đuôi ngầm rộng ghá có thể dí thẳng người. Cuối đường là một cửa đá khép kín. Bá trượng thân vỏ cung lộ lộ bên kênh cửa, không thấy lộ khóa, chàng vận công đẩy mạnh, phải dùng đến 12 thành công lực, chàng mở số nội cánh cửa nặng đến 2000 cân này. Thuyên Kỳ thở phào, đốt đuốc bước vào. Thân vỏ cung không lộn lắm, chỉ là một thạch đồng thiên nhiên được sửa sang lại. Đại sảnh ngang trừng bá trượng dài độ gấp đôi. Ngoài ra còn có một dãy phòng độc ngầm vào vách núi. Thuyền kỳ đi đến cuối sảnh, sững sờ chín ngượng hai chữ chính đạo, cẩn bằng dạ minh câu trên vách. Dưới đó là một hương án bằng đá, có chiếc lưới đồng đen lưa thưa vài cọng chấn ngang. Chàng cung kính lại bá lại rồi bắt đầu thăm dò các phòng, không có vật gì đáng chú ý trong ba phòng trước, nhưng trong phòng thứ tư lại chính là ngọa thất phòng và cũng là nơi vọ đế tạo quả trên chiếc thạch sàn một bộ xương trắng phiếu sắp sửa mục nát với thời gian y phục đã bị lũ mối gặm nhấm sạch sẽ sau trăm năm chẳng còn lại được gì lúc nãy chàng ghẽ ngang thứ phòng đã thấy hàng trăm quyển sách gách nát chỉ đụng vào là tan thành bụi dù đó là thiên hạ đệ nhất thần nhân thì kết cuộc cũng chỉ là một nắm xương tàn Giữa lầm mật thất quạnh hiu thuyền kỳ cảm khải Cho trân phận của một đấng anh hùng Chàng đột giá nến Trên bàn nhỏ cạnh giường Rồi vén áo sụp xuống lại Hết lại thứ ba Chàng định đứng dậy Phát hiện ra trên cành thạch sàn Dường như có một kẻ nứt vuông vắn Chàng cầm nến xem kỹ Xác định đấy là một ngăn tụng bí mật Chàng đẩy mạnh Nhưng không có tác dụng liền vận khẩu quyết chữ hấp trong âm dương thần công đặt tay hộ vào ố đá vẫn toàn lực kéo ra quả nhiên cục đá bị hút khỏi vị trí để lộ một ngăn nhỏ trong đó có một bọc vú vắn Thuyên kỳ mở ra xem sau mấy lớp giấy dầu là một quyển sách bằng da dê ngoài bìa là bốn chữ thần võ bí kíp nhờ được báo bọc cẩn thận và giao trong hộc đá kính đáo nơm bí phổ còn nguyên vẹn hơn ngựa da dê bền hơn giấy rất nhiều. Phái tạ vỏ đế xong chàng ngồi cung đóng chặt các cửa để không ai quấy nhiễu nơi yên nghỉ của vỏ đế. Thuyên kỳ lại còn dùng thánh đuốc viết lên tường mấy chữ: cảm tạ chân nhân đã tặng bí kíp. Lúc trở ra đi ngang sân cang của bạch cốt chân nhân, chàng đột nhập vào những thái lặng lẽ như tờ, không một ánh đèn và cũng chẳng cử người cánh gà, có lẽ họ đều ngủ say cả. Chàng về đến phản điếm mới đầu cánh một, Bạch Nhật thần thâu đang ngồi ủng hộ đợi chờ. Thấy bóng chàng là mừng khôn xiết nhưng vẫn lặng im. Thuyền kỳ chậm rãi bước vào cười kha kha bảo: "Trịnh lão đệ, cho ta phép ngồi chung bàn trước." Hai người ăn uống xong đích tìm chỗ trọ ngủ qua đêm. Sáng ra, vùng hung lại kéo nhau vào chốn núi mà Yên Sơn. Thuyền kỳ cũng đi theo họ, nhưng Thành Thâu và Mười Thuật Hạ thì không. Điểm qua, càng vào hội trận đã bàn kế hoạch mở đường thoát thân cho các hào kiệt bổ phương. Đầu giờ thần, mọi người tập trung trên khoảng trống trước cửa hang. Nhân số đã tăng thêm vài trăm người mới đến hôm qua. Chàng giật mình nhận ra tầng thú trinh Và hai gã họ lăng cũng có mặt Bên cạnh kiếm tuyệt để quân đàm phi dụ Bạch cốt chân nhân xuất hiện Tươi cười vòng tay nói Lão phù sẽ đích thân hướng dẫn chư vị vào trong Lão cậm rài bước vào trong hang quân hào lục đục theo sau Đến thạch đồng bên trong Nhìn thấy hàng chữ lớn trên vách Lão gầm lớn đau đớn Giọt lệ già nua ứa ra khóe mắt Không ngờ Điều qua lại có kẻ vào đây phóng tài trên tâm quyết bao năm của lão phu vẻ mặt và thái độ của lão Vô cùng thành thực Khiến chẳng ai nghi ngờ Chân nhân thiệu não lẩm bẩm Cái loại nấm đật này Chỉ có đọc y chương túc là trị nổi Chẳng lẽ lại chính là lão Quái cái ngắt lời Chân nhân quên không nhắc đến ma đăng thần quân Lão ta còn là sư thúc của độc y nữa kìa Mỗi người góp một câu Cũng chẳng đề quyết được ai là thủ phạm Không viên đại sư tỏ ý lo ngại Ma đăng thần quân từ ngày bị tuyết hộ Công tử đã thương Và giải tan giao phai đến giờ không thấy xuất hiện Nếu quả đúng là lão ấy Lấy được bí kíp của võ đây Thì gian hồ có chăn khỏi tai kíp thỉnh tai. Công chủ mấy âm thần cung bật cười ghê gợn. Lão phu dám chắc hung thủ đang có mặt trong hàng, nếu tức thời thì đem bí phổ ra dân nạp. Bằng không, lão phu sẵn sàng dùng mã âm tiêu diệt hết để tìm. Quân hào chấn động, trước dạ tâm của lão xôn xao bàn tán. Nhàn vân đạo trưởng cười nhạt đáp: Ngươi đừng có đem mam mà dọa nạt cho phi công Đệ tử hai phái thiếu lâm và võ đàn Lúc nào cũng thủ trăm bạc Liệu ngươi có thoát nổi hay không? Nhưng thanh bình cân phân lợi hại Chẳng dám đổi mạng nên căm hồng Qua sơn trường môn hận thiên kiếm hạ chí trương Lên tiếng Bị kịp đã chẳng còn Chúng ta còn ở lại đây nữa để làm gì? bạch cốt chân nhân là người ra đầu tiên Thấy lão ý rất nhanh chuyên kỳ xin nghi không hiểu lão định dở trò gì quả nhiên ra đến ngoài quần hùng ngỡ ngàng thấy chân nhân đang đứng ở bìa rừng Sao lưng là hơn trăm thụ hà mang đau lão bật cười ghê gợn mắt tỏ hàng quán lạnh lẽo để lộ vẻ tà ác nhám hiểm dứt tràn cười chân nhân trầm giọng bảo Lão phu cũng đồng ý với tân công chúa rằng, hung thủ hiện có mặt ở đây. Vì vậy, đã thả một loài cổ độc có tên là Tam Nhật Vong Hoàng Tuyền. Vào người chưa vị, không tinh thì cứ giận khi xem việc mẩn môn có bị đau nhói hay chăng. Quân hào kinh hãi kiểm tra lại kinh mạch thì nghe nhó nhẹ ở mẩn môn có mấy cái lỗ mạng buông lời trửi ruột lão ma bật cốt chứng nhân, khuôn nhẽ trầm lục lạc, trong tai mọi người rung mình vì cảm giác toàn thân đau đớn như bị ngàn vạn kim châm. Lão ma cười nhạt hỏi: "Sao, cái cảm giác đó như thế nào?" Lão phu dù bị mất bí kíp nhưng thu phục được hơn ngàn cao thủ làm thuộc hạ cũng đã là thành công một nửa rồi. Quái cái cảm giận quá. Té gà lão đã có kế hoạch không đập trùng từ trước nên mới bày ra việc mở cửa mã yên sơn cho quần hào vào. <cười> Đúng vậy, chỉ tại các ngươi mù quang nên mới dẫn xác đến đây. Thuyên kỳ nhận ra mình cũng bị chúng cổ độc, nhưng cái chàng đứa luồn chấn khí chí dương đến mặn môn thì cổ độc bị tiêu diệt và kinh mạch lại thông suốt. chàng mừng rỡ đến gần thu trinh bạo nhọ tần nương ta là thiên kỳ đây nàng cứ đứng im để ta giải đọc cho thu trinh vui mừng khôn xiết liếc sang bên tà thấy một lão già già nâu tóc bạc trắng tiểu hồ nhận ra nàng rít nhẹ chào thiên kỳ đặt ngón trỏ lên trên lưng ải thế truyền công lực chỉ dướng vào thu trinh nghe kinh mạch thông suốt gật đầu chàng lại dùng phép truyền âm Gọi từng vị trưởng môn, trưởng lão các phải lùi về sau để giải độc. Ái nấy điều phấn khởi phi thường. Nhàn vấn đạo trưởng được dạy đầu tiên, trở ra phía trước tranh luận với Bạch Cốt chân nhân, cố kéo dài thời gian. Ba khắc sau, chàng đã củng thêm được tám kiếm thủ võ đan và gần trăm tăng nhân La Hán đường. Thuyền kỳ nghe mệt mỏi đuổi vào hang điều tức, thu trinh và các cao thủ bạch đạo đứng án ngự cửa hang để bảo vệ. Chàng vừa hành công xong, định tiếp tục dạy đọc cho quần hào thì nghe giọng cười ấm u kinh khiếp quen thuộc của ma đăng thần quân. Thuyên Kỳ bỏ ra đứng sau lưng Không Văn đại sư để quan sát. Bạch Cổ chân nhân thấy kình địch xuất hiện, lạnh nhẩm thần chú, phóng cổ độc. Ma đăng thần quân thẳng nhiên, Chấp tay sau lưng cười nhạt. Bọn thần quân luyện ma đăng đại pháp là thiên hạ đệ nhất thần công. Nào có coi đám độc trùng này ra gì? Chân nhân làm vậy thì chỉ uổng công thôi. Bạch cốt lão ma biến sắc gằn giọng hỏi: Tề ra chính ngươi là người đã lấy đi bí kíp của thần võ cung. Tống linh quân sừng sột đáp. Bộn to Chỉ vừa mới đến đây sáng này Sao chân nhân lại đổ tội như vậy Chẳng lẽ Đã có kẻ vào được bí cung rồi ư Biết lão nói thật Uống chân nhân hầm hực bảo Đúng vậy đó Điều qua Đã có người không sợ chất kỳ độc của nấm đá Đã vào hang trộm Đi bi kíp Còn để lại mấy chữ Cảm tạ lão vô Má đăng thần quấn cáo mài nói Chân nhân là phía hết hai mươi năm mà không tìm được thần võ cung lẽ nào người này chỉ trong một tim đã đắc thủ có thể đây chỉ là kẻ nghi binh lừa cho chân nhân vào quần hào bỏ cuộc rồi lại âm thầm tìm kiếm bạch cốt giật mình trước lời lập luận hữu lý này lão cao hứng nói thần quân quả là cao kiêng giờ ta đã có trong tay hơn nghìn thuộc hạ việc truy tìm chắc sẽ dễ dàng hơn tống linh quân cười xấu hiểm bổn tọa e rằng nếu không giúp ngươi một tay thì bá nghiệp của chân nhân khó mà thành tựu vài ngày nữa các phái trong thiên hạ thấy người của họ không trở lại sẽ đến đây hỏi tội lúc đó uông lão đối phó như thế nào chỉ có thần công quyết đăng của bổn tọa là uy hiếp được họ thôi Uông chân nhân lạnh lùng hỏi lại Tế à, à thần quân Muốn chia lời với lão thua ư Họ tống lắc đầu Không phải thế bổn tòa đã có ma đăng thần công Chẳng cần gì đến tuyệt học võ công của võ đế, Chỉ mong cùng nhau liên thủ Dựng thành nghiệp lớn. Phu thê cung chủ Mấy em thần cung Đình bước ra nhập mọn Với tà ma nhưng đã bị người đứng sau lưng đặt trưởng vào tự nguyện mệnh môn người này bảo họ bạch cô và ma đăng bản chất hiểm độc khi đã nắm được nhị vị trong tay lẽ nào lại chịu buông tha không tin cứ lên tiếng hỏi thử đi lão phù có khả năng giải được độc trùng nếu nhị vị lập trọng thệ suốt đời không dùng má âm để chống lại võ lâm lão phù sẽ giúp cho Sau đó chúng ta cùng nhau tiêu diệt ác ma Đinh Thanh Bình biết mình thất thế Cất tiếng gọi Ma Đăng Thần Quân Tống Quân chúng ta đều là chỗ thân hữu Tống Quân nhờ Uân Chân Nhân giải cổ độc cho hai ta đi Ma Đăng Thần Quân cười khánh khách đáp Bọn Thần Quân rất cao hơn Khi thấy Uân Chân Nhân đã thu phục được Thần Cùng Lực lượng của các người Sẽ là đội quân tiên phong Giúp liên minh bạch cốt ma đăng Thống trị võ lầm đinh thanh bình thất vọng Hội ý phu nhân Nương tự tính sao đây Bà ta thở dài đáp Cái lão ma này Đã tuyệt tình như vậy Không lẽ Bây giờ chúng ta chịu bó tay chết sao Đem cơ nghiệp thần cung Dân hiên Và suốt đời làm nô lệ chẳng tha một mất một còn cho xong. Hai giờ tròng nhất quyết thề thốt: "Chúng ta thề sẽ suốt đời chung sống hòa bình với các phái Võ Lâm, nếu sai lời thì thần lối đã tử." Thuyên kỳ hai Long Bảo nhị vị cứ đưa chân khí xuống mồm môn, lão phu sẽ tiêu diệt cổn trùng. Chỉ lát sau Phú thế họ đến hân quang nhận ra kinh mạch hoàn toàn thông suốt. Họ quay lại, thấy người cúng mình là một lão già lạ mặt. Ngoài kia, ma đăng thần quân và bạch cốt đã thỏa thuận xong. Hai lão nắm tay nhau cười ha hạ. Ha. thuyền kỳ dặn dò đến cung trụ Bạch cốt chân nhân, không ngờ nhị dị đã được giải độc Vậy hãy bước đến gần họ, xuất kỳ bất ý dùng ma âm tấn công lão phu sẽ theo sao phu thế họ đính hiểu ý giả đò thất thiểu bước ra ma đăng thần quân hỏi nhỏ ma âm rất là lợi hại phải coi chừng họ trở mặt nha uông lão cười nhạt cổ trùng đã chân giữ thử huyệt nếu không có thuốc của ta thì làm sao mà dẫn khí được Chỉ còn cách ba trường Lạc hồn chung và thối phách cổ Nhất lọt vang lên ma âm như chiếc chùy sắt Nện vào ngực hai lọ ma Dù công lực thâm hậu Nhưng họ cũng thọ thương Máu miệng rì ra Cả hai túng mình về phía sau Cố ga khỏi tầm sát thương Má đang thần quân căm hận Vận thần công bao phủ toàn thân Một màn sương màu quyết dụ mờ mờ Bạch Cốt Chân Nhân cũng vậy. Quách lão là luôn bạch khí trắng đục hôi tanh. Phu thê họ Đinh bước đến, dỗ mạnh chúng cổ, quyết giết song ma. Thuyền kỳ thấy ma đang xuất hiện trên tái thần quân, liền đốc thúc mọi người vào hang ẩn nấp, rồi sắc kiếm phi thân đến đấu trường. Vừa đúng lúc Bạch Cốt Chân Nhân tung ba cái cầu về phía họ Đinh. Giang Vung Trượng đánh bật ra, Hoa câu nổ tung, bắn ra những tia lửa xanh lè bám vào sỏi đá mà vẫn cháy rất lâu. Thuyên Kỳ nhận ra đây là loại lân quả cực kỳ bá đạo, chàng gầm lên, vung kiếm tấn công Uông Lão. Công lực chàng giờ đây còn cao hơn trước một bậc, nên kiếm chiêu vô cùng uy mạnh. Chân khí âm hàn trong cơ thể chàng trỗi hơn, nó kiếm quang xanh lè rực lẹo. Lão má cả kinh vuông bạch cốt kiếm chống đỡ nhờ tu vi hơn một quá giáp lão cạn được đường kiếm chết chóc nhưng búi tóc trên đầu bị chặt phân nhân lúc lão đang bối rối gạt những sợi tóc lò sò trên mặt chàng vội một đạo trưởng phóng băng giá bạch cốt chân nhân vội vã tạ thủ đón chiêu trưởng trình chạm nhau nổ như sóng động vì bất ngờ nên lão ma không vận đủ công lực máu miệng phun thành vòi tung mình vào gần đào tẩu, Đám thuộc hạ ném lân quả đàn cạn đường. Thiên kỳ cú lên thanh thoát, Bảo hiệu cho thần thâu, Rồi gót một cái thần quanh, vào giữa đội hình đối phương. Thần quanh nộ vang trời, Sát hại mấy chục tên võ sĩ áo đen. Ngoài kia, Bọn thần thâu cũng chăm ngồi quả vượt. Tiếng nộ còn lớn hơn thần quanh, Sơn trang bốc cháy múc trời, khói mù theo gió thù đánh đấu trường là mờ cả ma quang của ma đăng. Phu thế họ đinh nãy giờ phải lúc nhắm lúc mở chống chọi với ma đăng. Nãy thấy khói mờ làm giảm độ chói lọi của làng ánh sáng ma quỷ liền lướt đến tấn công. Thuyến kỳ quát lên như sấm rút lui. đã có kế hoạch từ trước. Hai phái thiếu lâm và võ đang đi trước bởi đường máu đưa quần hào thoát khỏi khu rừng. Bọn môn đệ của Bạch Cốt Chân Nhân một số đang cùng sư phụ chữa cháy sơn cang, số còn lại tung Bạch Cốt lấn quả đạn chặn đường. Nhưng những đạo trưởng kình như bạo táp của các nhang sư Thiếu Lâm đã đẩy ngược quả đạn trở lại đốt chết chính những kẻ ném ra, khiến kỳ tung mình về phía Ma Đăng, thần quân dùng kiếm chụp súng. Tầm lưng quân thấy chiêu kiếm quen thuộc, nhận ra lai lịch của chàng đẩy mã cầu đổng đọ, lông kiếm phá tan ngọn ma đăng tiếp tục lướt đến. Thần quân kinh hãi, đạo bộ lui nhanh, cắn đầu lười phun vào cái mã cầu thứ hai để tạo thành quyệt đăng. Ánh sáng chói lọi đỏ rực bất ngờ lò lên, phá hủy thị giác khu thê cung trụ thần cung. Họ đau đớn gào thét như điên loạn. Thuyền kỳ chỉ đối mã nhạn sáng rực, xuất chiêu Thái Ức Viên Thành luôn kiếm quang xanh biếc chạm vào huyết đăng nổ vang trời. Chàng nghe tấm thất đau nhói nhưng vẫn cắn răng đánh hết chiêu. Kiếm quang liễu vào thân tống linh quân, rạch ba đường trên ngực và hai vai, lão gào lên ghê gợn, tung mình đào tẩu. Thuyên Kỳ biết mình đã thọ thương không thể đủ kịp bèn quái lại. Chàng búng hai đạo chỉ cách không vào thị quyệt phu thế họ đinh, gọi gọi mấy tên đệ tử thần cung, đang đứng ở bìa rừng, chàng bảo chúng, các người, mau hộ tấm cung chủ, và phu nhân hồi cung, sau này, ta sẽ mời thần y chương thúc, đến kinh môn chữa trị cho. thiên kỳ dặn họ sống, rời khỏi mã yên sân, được hướng dặn, đã thấy Thu Trinh, và anh em họ lăng, đứng đợi bên đường, Nàng mừng rỡ xa vào lầm Thuyến Kỳ Chàng hỏi Mọi người đâu cả rồi Lăng hộ đáp Cách đây hai dặm có một gia trang rộng rại Chủ nhân là đệ tử tục gia của phai võ đàn Chàng nắm tay thú trinh phi tân về phía tiểu trấn Lăng báo vượt lên trước dẫn đường quân hào đang lố nhố Ở cửa trang góng đợi Thấy chàng từ xa đã oang hô vang vội, Lĩnh Vân Kiếm Vương Sương Lâm cười ha hả, ha, ôm lấy chàng, thầm hiền đệ, đúng là phúc tinh của võ lâm, lần nào cũng xuất hiện đúng lúc để giải dây. Chàng mỉm cười bước đến ký lễ với các trưởng môn, quải cái ngắm ruột hỏi ngay, cuộc chiến giữa Ma Đăng Thần Quân và thần cung kết thúc như thế nào rồi? Trang thở dài đáp Lão ma đã dùng đến quyết đằng Dù bị tiểu bối chém ba nhát kiếm Nhưng vẫn đủ sức đào tẩu Còn phu thế họ đinh Cung chủ đã bị ma quang Làm mù mắt rồi Không văn đại sư tỏ ý thương tiếc Mô Phật Tội nghiệp cho họ Vừa mới hồi đầu hương thiền Đã gặp tai ương Hôm nay nếu không có họ Chắc chúng ta Cũng khó mà thoát thân Hận thiến kiếm cười nhạt nói Họ bị thẩm công tử Đặt tay vào tử quyệt Nên mới chịu hồi đầu Chứ nào phải thật tâm Xưa nay ai mà gieo gió Thì sẽ gạt bão Đó là chuyện thường tình thôi Nhàng vấn đạo trưởng kháng ngợ Nhờ mu kế Dĩ đọc công độc của triết hồ công tử Mà diệt trừ được hiểm quả Ma âm cho giang hồ Vùng hào đồng thanh khen phải. Trời đã quá ngọ, ai nấy đều nghe đổ bụng. Thuyền kỳ đề nghị mọi người giải tán tìm nơi dùng bữa, sau đó sẽ trở lại đây để chàng giải độc trùng. Nhắc đến cổ độc, họ đều rùng mình nhớ lại cái cảm giác đao đẫn lúc sáng. Sung Phong Đế Quân cũng có mặt trong đám vùng hào, nhìn thú Trinh trôi như hoa nở bên thuyền kỳ, lòng lão vô cùng kinh hận, nhưng lão đại sợ chàng không dạy độc cho mình, nên bước đến trước mặt chàng, vòng tay nói: "Lão phu và công tử chẳng có oán cừu, việc cũ xin coi như gió thoảng. Lần này nhờ công tử mà mọi người thoát hiểm và bỏ Lâm Tam cung cũng chẳng còn bị thần cung khống chế. Lão phu rất là biết ơn. Thu phong đại quân Và ưu linh để quân cũng bước ra phụ quả Thuyến kỳ lạnh lùng bảo Tam dị ủy tài Nuôi giả sinh bá Nhưng cuối cùng Cũng bị thần cung đè đầu cưỡi cổ Đó chẳng qua là quả báo nhẫn tiền Nếu suốt đời theo chính đạo Giọng chết không sờn lòng Thì còn sợ gì ai nữa Nếu muốn tài hạ giải độc trùng Phải lập trọng thể Từ bỏ giả tâm đối nghịch với võ lâm Ba lão ở thế cùng cực Đành phải ưng thuận. Thuyên kỳ dạy cho họ trước Để trở về cứ địa Kiếm tuyệt để quân Đã được chàng dạy đọc từ trước Nhưng không chịu đi Mà đòi ở lại tham gia bảo vệ Trong thời gian chàng điều trị Cho những người khác Thuyên kỳ cố tìm một phương pháp nhanh hơn Vì còn đến hơn ngàn người ngộ hại Chàng thử lấy kiếm chăm củ Cắm vào quyệt mệnh môn Rồi dùng lửa đốt thử quả nhiên cùng có công hiệu thần thâu được lệnh lùng mua hết những bộ kiếm châm cũ trong vùng và vài trăm cây nến nhỏ vì vậy đến trưa hôm sau cổ độc đã bị tiêu diệt quân hùng cảm tạ thiên kỳ rồi giải tán thu trinh đã kể cho trưởng phương nghe phương pháp trị bệnh của chàng thiên kỳ cười kha kha bảo vua phương này quả thật là thần diệu Sông phương cùng có lợi Ta phải về núi thiên thai Thực hiện ngay mới được Bốn ngày sau Bọn thuyết Kỳ đã có mặt Ở tổng đàn má giáo Mọi người nhìn mái tóc bạc trắng Và đối trồng phát xám nhạc Của chàng mà ứa lệ Thân kiếm nghiêm giọng gọi trách Khổng phu tử Là người có dung mạo xấu xí Mà không còn hẻo thẹn Ngươi là kẻ đọc sách Sao không hiểu được đạo lý Mà lại bỏ người thân ra đi Khiếm phụ mẫu đau lòng Lo lắng Lần này nếu không tình cờ Cứu được quần hùng Ta sẽ phạt nặng đấy Thuyên kỳ sợ hãi Quỳ xuống nhận lỗi. Ngoại mẫu tràng là lý phu nhân cười bảo Chúng ta hãy nên thông cảm Với kỳ nhí Đang tuổi thiếu niên Là biến thành tóc bạc Chắc sao không khỏi thương tâm mà nghĩ quẩn Giờ đây đã có bốn nữ nhân cai quản chặt chẽ Xem hăng còn chạy thoát đường nào nữa Cả nhà bật cười vui vẻ Bốn nàng dấu thẹn thùng cuối mặt Trong suốt hai tháng trời Võ Lâm Thanh Bình gián hồ lặng sóng Cả bạch cốt chân nhân lận ma đăng thần quân Đều bị tuyết hồ công tử đả thương Không thấy xuất hiện phần thuyết kỳ nhờ chia sẻ âm nguyên với bổn ái thê nên đã lấy lại được dung mạo cũ chàng cũng tận dụng thời gian này nghiên cứu thần võ bí kíp vọn vẹn chỉ có ba chiêu thiên kiếm và năm chiêu lôi trường nhưng thật ra cực kỳ quý ngạo phức tạp chàng nhận ra có sự tương đồng giữa lôi trường và phô lối quyền của các cao thủ vô văn để lại có thể phối hợp cả hai mà thi triển không hề gặp trở ngại, quyền phong trưởng kình đều phát ra tiếng yầm như sấm vọng. Nhưng trong ba chiêu thiên kiếm chàng chỉ mới luyện được hai. Chiêu cuối cùng có đến ba trăm thức, thiên kỳ không cách nào đánh hết chiêu với tốc độ cần có. Tràng là người hiếu vợ, nói quyết tâm học cho được. Nhưng đến sáng ngày cuối tháng sáu đệ tự cải ban ở chiếc giang là đem thư của quái cải đến tháng tư, lão khẩn khoản yêu cầu chàng có mặt ở võ đàng sơn trước ngày rằm tháng bảy. Thuyền kỳ báo tin này cho sông thân và các trưởng bối họ. Công Luân thần kiếm tuổi mở hơn ngũ tuần, khí huyết phương cương lại mang nặng tính thần hiệp nghĩa của một kiếm sĩ, nên nói phải có đại sự gì nên bạch ban chủ mới cho chim câu quả tốc mang thư đến. Chúng ta phải lên đường ngay mới khỏi phụ lòng của đồng đạo. Thánh ngự hiệu gọi Lâm Trường Phú tụm tiệm cười bảo: "Tướng Cầm đã ngủ vùi mười mấy năm, nay muốn vẫy vùng cho thỏa chí phải không?" Lý Bắc thấy có người ngừ ngừ liền đỡ lời: "Làm thân kiếm sĩ không đem ba thước gươm ra giúp đời thì học võ để làm gì? Có thiên tần kim cạp tiểu quỷ thiên kỳ bọn ta" Bụng uyên tâm hơn, bốn nàng nghe nốt Trưởng phu lại sắp lên đường vào Trọng Đao Thương, mặt quá thoảng hiện vẻ u sầu. Thánh nữ biết ý cười bảo: "Các ngươi bụng đã to, dược mạng còn mũ theo Trưởng phu ra trận hay sao?" Bạch Lang e thẹn đáp: "Chúng nữ tức biết phận mình, nhưng xin cho thần thư theo hầu hạ tướng công." Ngay trưa hôm đó, sáu tiệc tổng hành, thần kiếm, độc y, thuyên kỳ, thu trinh và hai gã họ lăng lên đường. Hết hồi thứ 12 Xin mời các bạn đón nghe hồi tiếp vào một ngày gần đây.